Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn bé sẽ nhận định rằng hôn nhân lại đáng sợ như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn chưa có quan hệ hôn nhân cơ mà. Cô dừa chữa, nhưng kỳ thật cô cũng từng nghĩ đến không thể dùng phương thức ở chung với Vân Lịa Vân như là ngày trước sẽ để lại bóng ma quá đen khong the dung phuong thuc o chung voi vuong le van nhu la ngay truoc se đe lai bong ma qua khu cho con gái của mình. Như vậy đi, anh sẽ đi nói với mẹ. Nếu như bà ấy chịu nhượng bộ, em hãy vì anh mà nhẫn nhịn đi một chút. Đừng tìm bà ấy cãi nhau nữa. Mỗi một lần bà ấy mắng em Thì em có thể đưa ra một yêu cầu với anh Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể đồng ý Bất cứ chuyện gì cũng đều dễ được sao Ừ Bất cứ chuyện gì cũng đều được cả Cho dù em có bắt anh đời này cũng không được cầu hôn em Thì anh cũng có thể đáp ứng Đúng là nói hưu nói vượn mà Cô vì cười nhưng tâm có một chút động Cho dù là ở trong phòng Thậm chí là dù em nói không nên lời Thì anh cũng tuyệt đối sẽ phối hợp với em Anh mập mơ dừng lại Em không nói cho anh thì làm sao mà anh biết được chứ? Đôi mắt đẹp của cô sáng lấp lánh, trong lòng bắt đầu tính toán. Là tâm linh tương thông. Anh thở biết là em muốn. Anh ghé vào bên tai cô trầm thấp nỉ non cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của cô trỏ bừng. Cuối cùng, Tô Tế Nhân thông đồng với con gái. Không khí giữa hai người phụ nữ không được tốt thì hãy trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Con gái rất là vui lòng mà hợp tác với anh. Cứ như vậy là làm kìm hãm, Tô Tế Nhân ngầm phối hợp. Mài mòn một chút cóc cạnh, thêm một chút đường mật. Khi không khí giữa La Bách Việt cùng với Lương Vị Vân tốt lên, hai người đều tránh cãi nhau ở trước mặt trẻ con. Đều đang đợi đối phương đốt lửa trước. Kết quả chính là hỏa khí giữa hai người càng ngày càng ít. Sự phạt mà Tô Tế Nhân đề xuất còn chưa có cơ hội để mà trải nghiệm. Vì phần thường của họ, anh hoãn hết việc đưa gia đình đến châu Âu để du lịch. Trình độ ngoại ngữ của La Bách Việt rất tốt, làm cho tâm tình của Vương Lị Vân cũng rất tốt. Nên hào cảm đối với con dâu cũng tăng lên gấp bội. Mà cách tính toán tỉ mỉ, cùng phương thức, ai cũng có phần của bà, khiến cho la bách Việt nghĩ tới mẹ đã mất của mình. Lúc mùa đồ sẽ luôn nghĩ đến người nhà. Khi bà mừng hân hoan, lúc mùa được ba đồ đồ giống nhau, thế nhưng lại khác số đo. Một cô và con gái mặc vào, ba người phụ nữ đo muon co va con vào giống nhau đi dạo phố. Lại còn dẫn theo bệnh nhân là La Diệu Tĩnh, chưa bao giờ ra nước ngoài theo. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tỉnh cân đi bên cạnh mẹ chồng. Tô Tế Nhân đội mũ che nắng mà mỉm cười. Ra ngoài du lịch là thỏa mãn kỳ vọng của mẹ, sau khi về nhà, vì vấn đề an ủi cô vất vả đảm chức nhân viên dịch, đã tỉ mỉ bố trí một buổi tối lãng mạn, hoàn toàn thỏa mãn cô ở trên giường cùng với những nơi khác. Mùa hè qua đi, mùa thu cũng đã tới, không khí giữa hai người phụ nữ càng ngày càng hài hòa, tránh cái ầm ĩ đã sớm không còn nữa. Vương Lệ Vân đã sớm ngầm đồng ý hôn sự của con trai, nhưng Tô Tế Nhân cầu hôn đã nhiều lần mà La Bách Việt vẫn không đồng ý. Mới vừa vào mùa đông thì tôi nhiên nhân cần phải đi công thắc mất nửa tháng, trở lại liền chạy thẳng tới nhà của họ La. La Bách Việt vẫn không dọn vào nhà họ Thô, hai người bọn họ sao ước thay phiên nhau ở nhà của đối phương. Triển miền đi qua, La Bách Việt mới tuyên bố một tin tức tốt. Em mang thai. Tổ tế nhân vui mừng, rồi ngay sau đó lại sợ hãi. Tại sao lại không nói cho anh biết? Nếu như anh biết thì anh sẽ dịu dàng một chút. Anh vội vàng muốn kiểm tra cô. Em cảm thấy thế nào? Có có chịu ở chỗ nào hay không? Đâu có ai không biết tiết chế giống như anh. Em rất là cẩn thận mà. Là Bách Việt lười biếng nằm ở trên cối. Mẹ và Lam đều đã biết rồi. Sợ kinh động đến anh nên gạt anh đó. Mẹ biết em mang thai liền đi ninh canh. Cho em bồi bổ thân thể. Em rất là ghét vị thuốc bắc. Nhưng lại nỡ không từ chối. Rồi sau đó lại Lam nhìn em. Uống đến mặt mày ủ ê. Nó là muốn uống giúp em. Cô cười hì hì. Đó là thuốc bác dưỡng thai mà một cô bé đòi muốn uống Thế nhưng đáng tiếc anh lại không nhìn thấy về mặt của mẹ vào lúc đó Kết quả như thế nào Tưởng tự tình huống kia anh cũng bật cười Anh biết Lam là đứa bé phải truy đến tận gốc mà Dĩ nhiên con bé hỏi tại sao lại không thể uống Mẹ liền nói đó là bồi bồ cho em bé cùng với đứa bé ở trong bụng Còn bé lại nghĩ hoặc hỏi Nó không phải là trẻ con sao Sao lại mẹ liền dặn là thuốc đông y chế thành dạng viên Tránh cho Lam thật sự uống nó Cô cười cười đến không nói được lại chợt bị anh ôm lấy. Anh làm cha rồi. Trong lòng của anh trần đầy vui mừng. Người phụ nữ anh yêu mến đang mang thai đứa con thứ hai của bọn họ. Anh ôm chặt thân thể mềm mại của cô, trần đầy yêu thương cùng với cảm động. Không phải đã đã sớm làm rồi sao? Em còn có một tin nữa. Cần cư qua gần nửa năm ở chung, em càng định. Anh đáng giá là người đàn ông để em dự dẫm suốt đời. Cho nên em... Cho nên sao? Đôi mắt của anh chấp chấp, rất là mong đợi. Cậu đỡ bàn tay trái không đeo bất cứ đồ trang sức nào, mỉm cười không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.